cóc cốc cốc. Vào đi. Mày lại mò vào đây, về con bé Tuệ Nhi nữa sao?" Hoàng Thịnh dùng giọng điệu đầy chán ghét để nói chuyện với con trai của mình. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ông chính là đã quá tin tưởng vào con trai của mình, chút hết tâm can để bồi dưỡng cho nó. Để rồi giờ đây khi nó đủ lông đủ cánh rồi thì nó lại làm phản thế này đây. "Ba yên tâm, hôm nay con đến đây tìm ba, không phải để nói về Tuệ Nhi." Thế hôm nay mày đến đây vì việc gì? Ba còn nhớ đến đứa cháu nội duy nhất của ba chứ, con muốn đưa Cu Ken về đây, bồi dưỡng nó trở thành người kế nhiệm của con. Không được. Vừa nghe anh nhắc đến chuyện đưa Cu Ken về nước, lão ông ta liền gạt bỏ ý định đó ngay. Tại sao? Không phải là từ trước đến giờ ba luôn đặt việc bồi dưỡng người thừa kế lên hàng đầu sao? Cu Ken vẫn còn nhỏ, đây chưa phải là thời điểm thích hợp để bồi dưỡng cho nó đâu. bà hơn hết, nếu lỡ sau này con có con thì sao? Con có sẵn sàng nhường vị trí lẽ ra thuộc về con của con cho Cu Ken không? Bà, ba, ba giả nên lầm cầm rồi sao? Cu Ken nhà ta sắp thi vào đại học rồi đấy, còn nhỏ nhắn gì nữa đâu. Sắp qua thời gian vàng để bồi dưỡng cho nó luôn rồi đấy, mà ba vẫn còn bảo là sớm được sao? Còn về việc sau này có con thì sao? Thì vẫn vậy thôi, con vẫn sẽ để Cu Ken thừa kế tập đoàn. nếu thằng bé muốn gánh vác trách nhiệm với tập đoàn. Thật ra việc bồi dưỡng người thừa kế chỉ là cái cớ anh đưa ra để đưa Cu Ken về nước mà thôi. Còn việc thừa kế thì anh không ép buộc thằng bé. Nếu thằng bé thật sự thích công việc kinh doanh thì anh sẽ giúp lòng bồi dưỡng cho nó, còn không thì anh sẽ ở phía sau ủng hộ nó. Chỉ cần nó sống vui vẻ, không trở thành những con cờ như anh và cha của nó là được rồi. Ta nói rồi, ta không đồng ý để cu kèn về nước. Muốn gì thì đợi đến lúc nó tốt nghiệp đại học, rồi nói sau. Bà, con là đang thông báo cho ba hay, chứ không phải là đang hỏi ý kiến của ba. Ba đồng ý thì tốt, không thì con cũng mặc kệ. Con nhất định sẽ đưa cu kèn về nước. Mày, thằng khổ nạn. Còn đúng là đứa con trai cưng của ông. Lần nào nói chuyện, anh cũng khiến cho ông tức đến mức lên cơn tăng sông. Giang, giang, giang. Nửa đêm khi nghe thấy tiếng trương điện thoại, Tuyện Nhi đã lén lai lén lút chạy vào nhà vệ sinh ngay. Tuyện Nhi, những thứ mà em nhờ anh chuẩn bị, anh đã chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ chỉ còn đợi em ra lệnh nữa thôi, thì mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như kế hoạch của em. Vâng, Lui, cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Cô vừa nói vừa khẽ nhách mép cười chua chát. Phải, không hề có chuyện cô gặp tai nạn dẫn đến việc trí nhớ của cô. chỉ dừng lại ở lúc 10 tuổi tất cả đều là vở kịch mà cô dựng nên để cô có thể đường đường chính chính trở về nhà họ lý mà không bị mọi người đề phòng Hoàng Thịnh, lão giả khốn kiếp ông cứ chờ ở đó đi tôi nhất định sẽ hủy hoại hết những thứ mà ông đã giải công gây dựng và cũng sẽ khiến ông sống không bằng chết nhắc đến cha của Hoàng Nam hai mắt cô đỏ lừ còn tay thì đã xiết chặt thành nắm đấm Trì Hận không thể vạch mặt lão già độc ác kia liền được. Tuyệt Nhi, nếu bây giờ em hối hận thì vẫn còn kịp đấy. Chỉ cần em nói một tiếng thì anh sẽ thay em giải quyết chuyện này, chỉ trong vòng một nốt nhạc mà thôi. Em không cần phải để bàn tay của mình nhúng chàm đâu. Lùi, em biết chuyện gì anh cũng có thể giúp em giải quyết được, nhưng em không muốn dựa vào anh mãi. Đây là ân oán giữa em và ông ta. em muốn tự tay em đẩy ông ta xuống địa ngục. Thôi được rồi, quãng thời gian này em nhớ chú ý an toàn đấy nhé. Còn về đứa trẻ, em yên tâm, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức tìm đứa trẻ về cho em. Vâng ạ, thật sự cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Louis chính là cứu tinh của đời cô, luôn xuất hiện vào những lúc mà cô cần được giúp đỡ nhất. Lần này nếu không có anh ấy, thì kế hoạch của cô sẽ không thể nào tiến hành một cách thuận lợi như thế được. Đại ơn đại đức của anh ấy, đời này cô không biết làm sao mới có thể trả ơn cho anh ấy được. Còn về Chu Hoàng Nam, mỗi lần nhìn thấy chú ấy lo lắng và đau lòng vì cô, cô cảm thấy áy náy lắm, nhưng vì để cứu được người thân duy nhất của cô trên cõi đời này, thì cô không thể làm gì khác được. Chu Hoàng Nam, chú sáng đợi em thêm một chút nữa nhé. đợi em giải quyết xong mọi chuyện rồi, em sẽ cho chúng một bất ngờ lớn. Ông, ông chủ không hay rồi, có chuyện lớn rồi. Lại có chuyện gì nữa thế? Hoàng Thịnh đang sắp xếp lại giấy tờ, chuẩn bị đi bàn chữ làm ăn với Louis thì cậu thư ký của ông lại hoảng loạn xông vào trong phòng làm việc, khiến ông đầy hoang mang và lo sợ. Ông, ông chủ, ông mau nhìn này. Cậu thư ký truyền điện thoại sang cho ông. Trên màn hình điện thoại là cảnh vợ của ông đang đánh đập tụi nhi một cách đầy dã man. Chết tiệt, mụ già này không có não hay sao mà còn dám động vào cô ta, lại còn để bị quay clip nữa chứ. Chuyện này lành ít dữ nhiều rồi. Thư ký Trần, cậu mau cho người đi gỡ bỏ đoạn video này xuống đi. Vâng, vâng ạ, tôi sẽ cố gắng hết sức ạ. Chán. Chẳng để cho vợ mình được biện minh. Vừa về đến nhà, ông ta đã thẳng tay Tát người đầu ấp tay gối với ông ta Hơn nửa đời người Khiến bà ta ngã sóng xoài Bàng hoàng nhìn ông Chồng, chồng Bà giả ngu ngốc kìa Bà mở to mắt ra mà nhìn hậu quả Sao bà gây ra đây này Giờ phút này ông ta nhìn bà ấy như nhìn kẻ thù Chỉ hận không thể giết chết bà ta Ngay tức khắc được Dấu tôi quá khổ rồi Hết con rồi lại đến vợ Sao bà ngu thế hả Tôi đã kêu bà thu liễm bản thân lại rồi, mà sao bà không nghe, lại còn đòi quay clip lại tung lên mạng nữa chứ. Chồng, chồng ạ, cũng biết là lần này bản thân đã gây ra họa lớn, bà ta lồm cồm bò đến, ôm lấy chân chồng khóc lóc nức nở. Tôi biết sai rồi, chồng ạ, mình giúp tôi giải quyết chuyện lần này với. Nhìn người đàn bà đang quỳ gối dưới chân mình, khóc lóc thảm thiết, trong một thoáng nào đó ông ta cũng có chút mềm lòng. Nhưng sự mềm lòng đó rất nhanh đã biến mất chỉ sau một cuộc điện thoại. Hoàng Thịnh, đoạn video kia là thế nào hả? Tôi nhờ nhà các người chăm sóc Tuệ Nhi giúp tôi. Và đó là cách mà các người chăm sóc cô ấy đó hả? Không, không phải vậy đâu. Cậu Lũ Y, cậu nghe tôi giải thích cái đã. Do gần đây vợ tôi thần kinh có vấn đề hay bị mất kiểm soát nên mới... Thần kinh có vấn đề sao? Thế ông có giấy chẩn đoán của bệnh viện không? Có thì chúng ta nói chuyện tiếp. Còn không thì ông đừng nghĩ đến những sự án kia nữa. Không, cậu Lui, cậu Lui, chết tiệt, chết tiệt. Ông gào thét trong vô vọng, khi mà đáp lại ông chỉ còn những tiếng tút dài. Cơn giận lên tới đỉnh điểm, ông ta vùng chân đá vào ông, ngã sõng soài ra đất. Bà lo mà nghĩ cách khắc phục hậu quả đi, nếu không làm được thì tôi với bà không còn là vợ chồng gì nữa hết. Không, chồng ơi, đừng mà. Mặc kệ tiếng khóc xé ruột xé gan của bà ta, Ông ta vẫn tuyệt tình rời đi. Chắc là cảm thấy lửa trong nhà mình vẫn chưa đủ lớn, nên Hoàng Nam lại châm thêm dầu vào lửa, bằng cách mở âm lượng của tivi lên mức lớn nhất và trên tivi đang đưa tin tức về gia đình nhà anh. Ông nhíu mày nhìn bản tin trên tivi, vợ của ông giải thật được chiếm trệ xuất hiện trên tin tức của đài truyền hình quốc gia luôn. Và đương nhiên là cùng với tiêu đề không mấy hay ho gì. ván màn hào môn, cuộc sống địa ngục đằng sau hai chữ cháu gái nuôi của nhà tài phiệt. Kèm theo đó là rất nhiều hình ảnh vợ của ông đánh đập tụi nhi, bị phơi bày trước bản dân thiên hạ. "Chết tiệt!" ông ta hét lên, rồi sau đó thẳng tay giật lấy đồ bấm trên tay anh, ném chuẩn xác về phía màn hình tivi, khiến màn hình tivi vỡ nát. "Ba, ba đang làm gì vậy? Chiếc tivi này có lỗi gì đâu chứ?" "Ba mày đang phát điên lên đây." Mày khôn hồn thì ngậm cái miệng chó của mày lại cho tao đi. Thư ký Trần, tôi đã bảo cậu tìm cách ngăn chặn sự phát tán của video kia đi rồi mà, sao không làm hả? Tôi, tôi thực sự đã rất cố gắng rồi, nhưng không có cách nào làm được ạ. Đây giống như là đã có sự chuẩn bị trước rồi vậy, chỉ cần đoạn video kia được phát tán lên mạng thì ngay lập tức có rất nhiều đơn vị truyền thông nhảy vào đẩy chuyện này lên đầu ngọn sóng. Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện dùng tiền để bịt miệng các đơn vị truyền thông lại, nhưng dường như họ đã được một ông lớn mua chuộc nên nhất quyết không chịu giúp chúng ta. Chết tiệt là ai, là kẻ nào dám đưa tin về gia đình ta khi chưa có sự cho phép hả?" Nói đến đây, ông ta như bừng tỉnh, rơi tầm mắt về phía Hoàng Nam, sau đó ông điên cuồng lao đến túm cổ áo của Hoàng Nam. "Mày, chuyện này là do mày làm có phải không? Không phải con?" và cũng biết là con thương mẹ đến mức nào mà sao con có thể nhẫn tâm đẩy bà ấy ra đầu ngọn sóng chỉ trích được. Cũng phải biết rõ tính tình của con trai, nếu đã dám làm thì sẽ dám nhận chứ không có chuyện chối cãi. Nên sau một lúc, ông dần bình tĩnh lại, từ từ buông thõng hai tay xuống. Chết tiệt, rốt cuộc là kẻ nào đã làm chuyện này? Tốt nhất là kẻ đó hãy trốn cho kỹ vào, nếu để ta bắt được thì ta sẽ không tha cho kẻ đó đâu." Vành mắt ông đỏ hoe, giờ phút này mà tìm được hung thủ thì chắc chắn là ông sẽ bóp chết kẻ đó ngay tức khắc. "Ông chủ, bây giờ chuyện tìm hung thủ đã không còn quan trọng bằng việc tìm cách khắc phục hậu quả mà nó để lại đâu ạ." Thư ký dúi vào tay ông một chiếc điện thoại, bên trong là chi chít những tin tức tiêu cực về gia đình ông. Chỉ sau vài giờ đăng tải đoạn video kia, đã khiến giá cổ phiếu của tập đoàn Lao Dốc, một làn sóng tẩy chay sản phẩm của tập đoàn ông với quy mô lớn đang diễn ra ở khắp mọi nơi. Tẩy chay tập đoàn đạo đức giả, tẩy chay những con quỷ độ lốt người. Sau khi những đoạn video cô bị gia đình nhà họ Lý bạo hành được phát tán, một làn sóng tẩy chay với quy mô lớn đã diễn ra. Trên mạng thì họ kêu gọi nhau không sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của nhà họ Lý nữa. Còn bên ngoài thì họ đã tụ tập lại, tổ chức các cuộc biểu tình trước các cổng công ty của nhà họ, đòi lấy lại công bằng cho cô. Mọi thứ diễn ra một cách quá bất ngờ và quá nhanh chóng, khiến gia đình họ không có cách nào trở tay không kịp. Lần này là có ông trời cũng không thể cứu được vợ của ông, phát khởi bản thua trông thấy này. Những con quỷ đội lốt người đến kìa mọi người ơi. Nhìn thấy ông bà cả một đám người lao đến bao vây họ. Thưa ngài, mẹ của Hoàng Nam chẳng trẻ con chơi đùa vắng vung, còn hôm nay thì làm gì con sáng vẻ ngông nghênh đó nữa. Bà ta nép chặt vào người chồng, chật vật lách qua đám đông để vào trong công ty. Tôi đáng nó thì đã làm sao, nó đáng bị như thế mà. Vào trong công ty với bộ dạng nhếch nhác, lòng vui trống thối, trên người mẹ của Hoàng Nam vẫn không chút hối cải. mà ôm chứa rằng bản thân mình không có lỗi, khiến người khác chỉ còn biết lắc đầu đầy ngao ngán. Bà già này, bà thôi đi được không? Bà là đang muốn cho họ làm lớn chuyện hơn nữa phải không? Tôi, tôi không có ý đó. Vị chồng mắng, bà ta sủi lơ chẳng nói gì được nữa. Hoàng Thị, bây giờ ông tính sao đây hả? Tập đoàn này vì chuyện của gia đình ông mà đã phải chịu tổn thất quá lớn rồi đấy. Tôi, tôi cũng đang nghĩ cách đây. Nghĩ cách sao? Đợi ông nghĩ cách xong thì chắc là tập đoàn của chúng ta cũng đã tiêu đời luôn rồi. Bây giờ vậy đi, ông hãy chủ động xin từng chức, để bảo vệ danh tiếng của tập đoàn đi. Từ từ chức sang. Ông ta trợn trừng mắt nhìn vị cổ đông kia, đúng là đám quỷ hút máu. Cả đời người ông đem về biết bao lợi ích về cho tập đoàn, nhưng một tiếng cảm ơn cũng không có. Nay ông mới xa cơ một chút thôi, mà đám người kia đã tìm cách đá ông đi rồi. khốn nạn thật chứ. Bà giả chết tiệt, bà xem bà đã hại tôi thế nào này. Tôi tôi xin lỗi. Bà ta cố níu lấy một góc áo của chồng nhưng đã bị ông ta tuyệt tình gạt đi. Các người yên tâm, tôi sẽ giải quyết xong chuyện này trong tuần này. Nếu trong tuần này tôi mà không giải quyết xong thì tôi sẽ tự mình từ chức. Sau lời tuyên bố hùng hồn, ông ta run rẩy rời đi ngay lập tức. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ông chính là đã lấy người phụ nữ tiên này làm vợ, chẳng khác nào đang lấy đá đập vào chân hết. Thư ký Trần, cậu hãy mau giúp tôi chuẩn bị một buổi họp báo với quy mô lớn. Quy tụ hết các trang thông tin lớn nhỏ của cả nước. Ông chủ, ông muốn tổ chức họp báo. Để xin lỗi cô Tuệ Nhi sao ạ? Ừ, chuyện đã đến nước này rồi. Chúng ta còn có thể là làm gì khác ngoài công khai xin lỗi nó chứ. Tôi... Tôi thế mà phải xin lỗi con nhỏ, khấu xát áo ôm đó sao? Không, tự thả chết còn hơn là xin lỗi con nhỏ đó. Thả chết chứ không xin lỗi sao? Ông ta gằn từng chữ, vừa nói vừa sải bước về phía của bà ta. Dung đôi mắt đỏ lừ, tôi nhìn bà ta, khiến bà ta sợ hãi lùi về sau, chẳng mấy chốc đã bị dồn về phía cửa kính. Ở đây chính là tầng 60 đấy, nếu bà không xin lỗi thì bây giờ từ đây nhảy xuống đi. Nhảy xong thì tôi sẽ cho người lên bài, giúp bà giải quyết êm xuôi mọi chuyện. Sao hả? Cách này quá hiệu quả luôn phải không? Bà làm liền đi. Chồng à, đừng mà. Nói rồi bà ta lại to miệng khóc nức nở. Những giọt nước mắt cá sấu của bà ta khiến ông ấy càng thêm cảm thấy chướng tai gai mắt. Nếu bà muốn khóc thì vậy mà khóc cho con trai bà nghe. Những giọt nước mắt này của bà chỉ đe dọa được thằng con trai ngu ngốc của bà thôi. chưa đe dọa được ai nữa đâu. Hà Vân, đây là cơ hội cuối cùng của bà rồi đấy. Nếu bà còn muốn giữ cái nhà này lại cho con trai bà thì hãy ngoan ngoãn làm theo lời tôi đi. Tôi biết rồi, tôi sẽ làm theo lời ông nói được chưa? Dưới sự ép buộc của chồng, mẹ của Hoàng Nam miễn cưỡng phải đồng ý sẽ xin lỗi Tuệ Nhi trong buổi họp báo. Mọi chuyện đã bị đẩy đi quá xa rồi, nên liệu một lời xin lỗi có đủ để cứu vãn mọi chuyện không? Đúng là bây giờ một lời xin lỗi không đủ để cứu vãn chuyện này, nhưng nếu đi kèm với lời xin lỗi là một tờ giấy giám định tâm thần thì kết quả sẽ khác đấy. Ý của ông chủ là, "Ừ, cậu hãy giúp tôi đi làm giả giấy giám định tâm thần cho vợ tôi đi và để cho nó thêm thật hơn thì hãy giúp bà ấy dựng một đoạn video." Bái mất khống chế điên, điên dở dở đi. Ông ông muốn tôi giả điên sao? Không được. Làm vậy thì mất mặt chết. Danh tiếng của bà đã đắt bét rồi, còn quan tâm đến mặt mũi để làm gì nữa hả? Tất cả đều là tại con hồ ly đó mà ra hết. Tuệ Nhi, mày cứ chờ đó đi, tao nhất định sẽ xé mày thành trăm mảnh. Bây giờ con nhỏ đó đang ở trong vòng tay của Louis, cái nỗi tiếng là máu lạnh đấy. Bà mà còn ngông nghênh đụng vào nó nữa thì coi chừng bà mất mạng như chơi đấy. Tôi cũng biết thế. Nhưng không lẽ cứ để yên cho nó sống như thế sao? Sẽ rất ảnh hưởng đến tiền đồ của Hoàng Nam nhà chúng ta đấy. Bà cứ lo phần việc của mình đi. Những cái khác cứ để tôi lo. Yên tâm tôi sẽ không để cho nó ngồi trên đầu chúng ta lâu đâu. Nói đến đây không biết ông ta nghĩ gì mà nhẹn miệng cười trông đầy bị ổi. Tệ nhi mày cứ chở đó đi. Ngày vui của mày không kéo xài được lâu đâu. Trước hết cho tôi xin được gửi lời cảm ơn đến cậu Lưu Y. Tuệ Nhi và các vị báo giới đã bớt chút thời gian đến đây để nghe tôi phân trần về đoạn video đã gây ra rất nhiều sự phẫn nộ trong suốt thời gian vừa qua. Tôi biết hành động hôm đó của mình là không đúng và khi tỉnh lại, tôi thực sự đã rất hối hận về những hành vi mà mình đã gây ra. Tỉnh lại ý bà là sao? Kính thưa các vị, đích chính là giấy giám định tâm thần của vợ tôi. Do những năm qua Bà ấy thường xuyên phải chịu đựng những áp lực quá lớn, dẫn đến việc thần kinh có vấn đề, thường xuyên không làm chủ được hành vi của bản thân mình. Tôi biết sẽ có rất nhiều vị không tin lý do mà chúng tôi đưa ra, nhưng đây là sự thật 100%. Ngoài giấy xác nhận của bác sĩ gia thì ở đây, chúng tôi còn có một đoạn video ghi lại lúc vợ tôi phát bệnh. Ngay sau đó, một đoạn video ghi lại cảnh bà ta nổi điên đuổi đánh chồng của mình. Đoạn video này đã được ghi lại cách đây 1 tháng. Như các vị thấy đó, vợ tôi là do bị bệnh nên mới có hành động như thế. Ngồi nhìn hai vợ chồng họ thao thao bất tuyệt, cả Louis và Hoàng Nan đều không nhịn được mà phì cười, nhất là Louis. Anh chỉ đưa đại lý ra tâm thần ra nói chơi chơi thôi mà, không ngờ hai người họ lại muốn dùng cách này để thoát khỏi những chỉ trích của dư luận xã hội thật. Sao tự dưng lại thành ra là anh giúp được thế này? quá đủ rồi, đồ điên này, bình tĩnh lại đi. Hoàng Nam không nghe nổi những lời nói dối trắng trợn của cha mẹ nữa, định đứng lên nói ra toàn bộ sự thật nhưng đã bị Louis ngăn lại. Cậu không có bằng chứng thì ngồi im đi. Không thôi họ lại tìm cách xoay búa rìu về phía cậu bây giờ. Tuy chỉ tiếp xúc với nhau có vài lần thôi, nhưng Louis đã khá hiểu tính của cha mẹ Hoàng Nam rồi. Lần này để thoát tội có khi họ không ngại bất cứ giá nào đâu, kể cả việc hy sinh con trai có thể cũng dám làm. Nhưng mà cậu cứ ngồi yên đó đi, kịch hay vẫn chưa hết mà. Louis ghi chặt tay Hoàng Nam lại, nhất quyết bắt anh ta phải xem hết vở kịch mà ba mẹ của anh ta đã chuẩn bị. Dù có vì lý do gì đi chăng nữa thì cũng là do tôi sai hoàn toàn. Tại đây tôi chân thành xin lỗi Tuệ Nhi. Nói rồi bà ta bước đến chỗ của Tuệ Nhi, cúi gặp người, nước mắt ngắn, nước mắt dài nghẹn ngào nói ra hai chữ xin lỗi. Và lúc tưởng chừng như mọi việc đã giải quyết êm xuôi hết rồi, thì chợt đúng vào lúc này, Tuệ Nhi lại ôm đầu, mặt tái mét lại thu hút sự chú ý của không ít các nhà báo. "Tuệ Nhi, em sao thế?" Thấy thế Hoàng Nam hoảng sợ chạy đến bên cô ngay. Cô không đáp lời anh mà tự dưng hai mắt cô đỏ hoe ngập nước. Nước mắt không ngừng tuôn rơi trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, khiến mọi người có mặt ở đấy đều đần mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuệ Nhi, em sao thế? Có chuyện gì, mau nói ra đi. Cháu, vừa rồi khi đầu cháu bị đau dữ rồi, thì trong đầu cháu tự dưng lại hiện lên cái cảnh cháu bị ông kia treo lên đánh vì vô tình làm bể chiếc cốc của ông ấy. Tuệ Nhi sợ lắm. Câu trả lời chí mạng không đúng chỗ của cô. khiến ba mẹ Hoàng Nam tái xanh mặt mày. Ông Hoàng thử, những gì mà vừa rồi cô Tuệ Nhi nói là thật sao? Không chỉ có mình vợ của ông mà ông cũng thường hay bạo hành cháu gái nuôi của mình sao? Không phải, mọi người cũng biết mà, cách đây không lâu Tuệ Nhi đã gặp tai nạn giao thông, dẫn đến đầu óc có vấn đề. Lời của người đầu óc có vấn đề mà mọi người tin được sao? Ông ta vẫn hết sức bình tĩnh nói dối không chớp mắt và cũng không có chút hối lỗi. rất nhanh, lời nói dối của ông ta đã bị vạch trần khi mà "Đừng mà, ông nội, cháu cầu xin ông, ông làm ơn tha cho cháu đi mà." Mặt mày của ông ta ngay lập tức chuyển sang tối sầm lại khi nghe thấy những tiếng động quá đỗi quen thuộc. Khi ông ta quay đầu lại, không biết từ lúc nào màn hình máy chiếu đã chuyển sang những cảnh tượng xảy ra vào ngày mà cô có ý định bỏ trốn. Camera hành trình của một chiếc xe đỗ ở gần đó đã quay lại toàn bộ cảnh ông ta đang động tay động chân với cô ngay trước mộ phần của cha mẹ cô. Ông Hoàng Thịnh, ông hãy mau giải thích đi, đoạn video này là thế nào đây hả? Vợ của ông sao bị tâm thần mất nhận thức nên mới có hành vi bạo lực với tuệ nhi, thế còn ông thì sao? Không lẽ người đứng đầu tập đoàn Thiên Sơn cũng là người mắc bệnh tâm thần luôn hay sao? Tôi Trước câu hỏi đanh thép của Louis, ông ta cứng họng chẳng thể đưa ra câu trả lời được. Thấy ông ta không thể trả lời được cả đám nhà báo lao đến súng lại đặt câu hỏi chất vấn ông ta. Ông Hoàng Thịnh, chuyện này là sao? Tại sao ông lại bạo hành cô Tuệ Nhi? Chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi? Có phải cô Tuệ Nhi đã phải chịu bạo hành từ nhỏ đến giờ rồi không? Không phải, tôi không có bạo hành gì nó hết. Bằng chứng đã rõ rành rành rồi nhưng ông ta vẫn cứng miệng quyết không thừa nhận tội ác của mình. Đến lúc này Hoàng Nam đã không nhìn nổi nữa Anh đứng bật dậy quát lớn: "Ba mẹ, tới đây là quá đủ rồi, hai người đừng cố gắng nói dối nữa." Sau khi anh cất tiếng, toàn bộ sự chú ý đã đổ dồn về phía của anh. "Anh Hoàng Nam, xin anh hãy kể sơ qua về cuộc sống của cô Tuyệ Nhi khi sống ở trong nhà anh. Có thường xuyên bị cha mẹ anh bạo hành không?" Đúng như những cáo buộc trước đó của mọi người, quả thật những năm tháng sống ở nhà tôi cuộc sống của Tuệ Nhi rất khổ sở, bị ba mẹ tôi khinh thường, thường xuyên bị cha mẹ tôi lôi ra làm bao cát để phát tiết cơn bực dọc của bản thân mình. Còn có đoạn video mà các vị vừa được xem xảy ra vào mấy năm trước, khi mà cha của tôi có ý định ép Tuệ Nhi lấy một tên không ra gì để đổi lấy lợi ích cho ông ấy. Tuệ Nhi không đồng ý và đã có ý định bỏ trốn, nhưng chẳng may đã bị ông ấy bắt lại. Sau đoạn video kia, cô ấy đã bị ông ấy tra tấn vô cùng khủng khiếp. Cứ mỗi lần nghĩ đến những nỗi đau khổ mà Tuệ Nhi đã phải chịu đựng là vảnh mắt anh lại đỏ hoe. Tại đây tôi xin thay mặt cho gia đình, gửi đến Tuệ Nhi một lời xin lỗi chân thành nhất. Anh cúi gặp người xin lỗi cô, không chỉ xin lỗi thay cho phần của cha mẹ mà còn vì chính anh. Anh muốn xin lỗi cô vì năm đó anh đã quá vô dụng, chẳng thể bảo vệ cô được. đã để cô phải chịu quá nhiều nỗi bất hạnh rồi. Sau lời xin lỗi của anh, màn hình máy chiếu lại lần nữa sáng lên. Lần này là đoạn video quay lại cảnh thư ký của ông Hoàng Thịnh đang dùng tiền để mua chuộc làm giả hồ sơ tâm thần cho bà Hạ Vân. "Phải, không có tâm thần gì hết, là bởi vì tôi quá ghét con nhỏ Hồ Ly Tinh nên đã đánh nó." Sao hả? Câu trả lời này khiến các người hài lòng chưa? Đến nước này không còn đường chối cãi nữa. Mẹ của Hoàng Nam đã hóa điên hóa dại, trực tiếp thừa nhận mọi chuyện do mình gây ra. Hỗn ly tinh tất cả đều là tại mày hết. Không còn gì để mất nữa, mẹ của Hoàng Nam như bà điên lao đến túm lấy Tuệ Nhi. "Mẹ, đủ rồi." Hoàng Nam cố sức kéo mẹ của mình ra, thế nhưng vào lúc này đây, không biết bằng một cách thần kỳ nào đó, mà sức của trai tráng lại chẳng thể so được với một bà già. Bà ta vẫn túm chặt lấy Tuệ Nhi, sống chết không buông. Chiếc cung áo sơ mi bị bà ta túm lấy chẳng chống đỡ được bao lâu đã buông ra, làm lộ ra làn da trắng nõn của Tuệ Nhi trước mặt nhiều người, khiến Tuệ Nhi hoảng sợ không thôi. Cũng may có Louis đứng ở gần đó, đã nhanh tay đem áo khoác của mình khoác lên người cô, tránh để nhà báo chụp được những tấm ảnh không hay. Còn Hoàng Nam thì cũng đã nhân lúc đó, kéo mẹ của mình ra xa Tuệ Nhi. Tại sao con nhỏ đó lại có vết sẹo xấu xí ở đó? Không lẽ, không, không thể nào. Người làm việc đó là chồng mình mà. Hạ Vân về thôi, quá mất mặt rồi. Này, này bà làm gì thế? Khi Hoàng Thịnh định đỡ bà ấy rời đi, thì đột nhiên bà ấy như một con hổ điên giật bung cúc áo của ông ra. Người ta biết cả rồi, bà không cần phải diễn vai bà điên nữa đâu. Mặc kệ lời nói của ông ta. Bà ta vẫn cứ đưa tay lên chạm vào vết sẹo trên người ông ta. Đây này, vết sẹo đấy là ở đây cơ mà. Hạ Vân, bà sao thế? Không, không có gì cả, chúng ta về thôi. Dù cho trong lòng vẫn còn đầy hoang mang và nghi ngờ, nhưng sau cùng bà ta vẫn chọn nắm tay chồng, tin tưởng tuyệt đối vào chồng của mình. Tuệ Nhi, vừa rồi em không sao chứ? Mẹ của chú dữ quá, Tuệ Nhi sợ. Tuy đã vạch mặt cha mẹ chú Hoàng Nam xong rồi, nhưng cô vẫn tiếp tục diễn vai mất trí nhớ bởi vì mục đích của cô trong chuyến quay về lần này vẫn chưa đạt được. "Chú Hoàng Nam, em xin lỗi." "Mẹ, trong nhà này người hiểu mẹ nhất chính là Hoàng Nam, nên vừa nãy chỉ có mình cậu ấy là nhìn ra sự hoang mang của mẹ khi nhìn thấy vết xẹo trên người Tuệ Nhi, vậy nên cậu đã quyết định quay về nhà nói hết sự thật cho mẹ biết." "Mẹ ạ, Hồi nãy mẹ nghi ngờ không sai đâu. Đúng thật người năm đó hiến thận cho mẹ chính là Tuệ Nhi. Mấy năm trước, thận của mẹ anh có vấn đề cần phải thay thận gấp. Trong nhà anh chỉ có thận của ba và Tuệ Nhi là tương thích với mẹ, sữa ba của anh và Tuệ Nhi. Mẹ đã chọn ba, vì bà cho rằng người thấp hèn như Tuệ Nhi sẽ làm vấy bẩn dòng máu cao quý của bà ấy. Ba của anh ngoài mặt thì vui vẻ đồng ý với bà ấy. là sẽ hiến thận cứu bà ấy. Nhưng sau lưng lại lén mua chuộc bác sĩ để Tuệ Nhi thay ông ấy hiến thận ra mẹ. Bao năm qua đã có rất nhiều lần anh muốn nói ra sự thật cho mẹ biết, để mẹ thôi day nghiến Tuệ Nhi, nhưng lần nào cũng bị Tuệ Nhi cản lại không cho nói, bởi vì cô sợ sau khi biết được sự thật, mẹ sẽ suy sụp, sẽ đau buồn đến chết mất. Đấy, người mà mẹ của anh không xem ra gì lại chính là người quan tâm đến cảm xúc của bãi nhất. Con người mà bãi lúc nào cũng yêu thương sủng bái thì lại chính là người chẳng xem bãi ra gì, chỉ lo nghĩ cho bản thân mình thôi. Đến lần này anh không thể nhìn nổi cảnh mẹ vì ông ta mà sai chồng sai thêm nữa nên đã bất chấp tất cả để nói ra sự thật. Hoàng Nam còn đang nói dối để chia rẽ mẹ và ba của con có phải không? Rõ ràng người nam đó hiến thận cho mẹ là cha của con mà. Trên người ông ấy còn có một vết sẹo, ba năm qua mẹ còn thường xuyên chạm vào nó cơ mà. Vết sẹo đó là giả. Ba đã nhờ chính bác sĩ điều trị cho mẹ làm giả vết sẹo đó đấy. Nếu mẹ không tin thì cứ việc đến hỏi vị bác sĩ đó đi. Không, không thể nào. Mẹ của anh bịt chặt hai tai lại, trong nhất thời chẳng thể nào chấp nhận được sự thật kinh thiên động địa này. Tuệ Nhi, mày cố tình làm như vậy để khiến tao rơi vào tình thế? đến thái lượng nạn, muốn ghét mày, muốn hận mày cũng không thể được đúng không? Mày quá mức thâm độc rồi. Trước những tiếng gào của mẹ, anh chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm. Chuyện muốn nói, anh đã nói xong rồi. Anh liền quay người toan rời đi, thì chợt anh nghe thấy tiếng của chị dâu anh. Chị ấy hớt hải từ trên lầu chạy xuống với gương mặt tái mét, không còn chút sức sống nào. Chị dâu, chị sao thế? Lại có chuyện gì xảy ra sao? Chú út, xin chú cứu lấy Cù Can với. Còn chưa nói hết câu, chị dâu của anh đã oà khóc nức nở, khiến anh càng thêm khẩn trương, lo lắng không thôi. "Chị dâu, Cù Can bị làm sao? Chị mau nói đi." Bên bên kia vừa mới gọi điện đến nói là Cù Can tự tử không thành, đang cấp cứu ở trong bệnh viện đang nguy kịch lắm. "Chuyện chuyện này sao có thể chứ?" Trong ký ức của mọi người, Trong nhà, Cu Can chính là một cậu bé cực kỳ lạc quan yêu đời. Vậy nên khi nghe tin rằng thằng bé đã tự tử, ai cũng sốc hết. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra mà lại khiến một đứa trẻ lạc quan yêu đời muốn tìm đến cái chết. Louis, hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm." Cô cúi gặp người chân thành cảm ơn anh ấy. "Hôm nay nếu không có anh ấy đứng ra lo liệu mọi việc thì còn lâu cô mới có thể đấu lại ông bà nội." Tuyệt Nhi Có chuyện này anh cần phải khai thật với em. Chuyện gì thế ạ?" Tự Nhi nhíu mày, lim dim nhìn vẻ mặt đầy khó coi của Louis. "Tự Nhi à, thật ra đoạn video thư ký của ông nội em dùng tiền để mua chuộc bác sĩ làm giả giấy giám định tâm thần, không phải là do anh chuẩn bị. Anh cũng đã rất bất ngờ khi nhìn thấy đoạn video đó được phát trên màn hình máy chiếu. Đoạn video đó nếu không phải là do anh chuẩn bị thì không lẽ?" "Ừ. Rất có thể là Hoàng Nam đã làm chuyện đó Cô chấu mắt Vẫn có chút không tin Người mà mình đang nghĩ đến Là người đã phát đoạn vi sao đó Bởi vì cô biết chú ấy Thương mẹ của mình nhiều đến nhường nào Vậy nên việc chú ấy Chía mũi diều về phía bà nội Thật sự khó mà tin được Tự nhiên anh không biết 3 năm trước Hoàng Nam đối xử Với em thế nào Anh chỉ biết chắc chắn là hiện tại anh ta yêu em nhiều hơn những gì em nghĩ rất nhiều. Anh ta vì yêu em mà việc trở mặt với gia đình cũng dám làm ra, thì thử hỏi trên đời này còn việc gì mà anh ta vì em mà không dám làm nữa không chứ? Tuệ Nhi, nếu em vẫn còn yêu anh ta thì hãy trở về bên anh ta đi. Anh tin chắc là lần này anh ta sẽ không làm cho em thất vọng nữa đâu. Dù có hơi đau lòng khi tự tay đẩy người mà mình yêu đến bên người khác Nhưng Louis vẫn quyết tâm làm cho bằng được, bởi anh biết chắc rằng chỉ có Hoàng Nam mới có thể đem lại hạnh phúc cho cô mà thôi. Louis, em đứng giữa ranh giới quá khứ và hiện tại, Tuyệ Nhi vẫn hết sức ra so giữ chẳng thể đưa ra được lựa chọn cho tương lai của cô và chú Hoàng Nam sau này. Chuyện này tạm thời để sang một bên đi. Sang chú Hoàng Nam mãi vẫn chưa về thế nhỉ? Như đồng hồ cô thoáng có chút lo lắng cho anh. Có khi nào chú ấy về nhà đã bị ông bà nội bắt nhốt lại rồi không? Không đâu, nếu có thể khống chế Hoàng Nam một cách dễ dàng như thế, thì họ đã làm từ lâu rồi, chứ không đợi tới bây giờ đâu. Danh danh danh. Hay thật, vừa nhắc đến là anh liền gọi điện về cho hai người. Anh mau nghe điện thoại đi, hỏi xem sao giờ này rồi mà chú ấy vẫn chưa về nữa. Ừ. Đôi bàn tay thon dài của Louis lướt nhanh trên màn hình điện thoại, chạm vào nút nghe và cũng không quên mở loa ngoài cho cô cùng nghe. Alo, tôi nghe đây. Louis, bây giờ tôi phải ra sân bay gấp, phiền cậu báo cho Tuệ Nhi một tiếng giúp tôi nhé. Sao tự dưng anh đi gấp thế, có chuyện gì sao? Louis nhìn lên màn hình điện thoại của Tuệ Nhi, máy móc lặp lại những lời cô gõ trên đó. Cháu, cháu trai của tôi xảy ra chuyện rồi, bây giờ tôi phải bay sang đó gấp, có gì tôi sẽ gọi điện báo sau nhé. Tuệ Nhi còn muốn hỏi thêm xem đã có chuyện gì xảy ra với Cu Ken, nhưng chưa kịp hỏi thì anh đã cúp máy mất tiêu rồi. Tuệ Nhi xem ra không chỉ có mình em là người phải chịu khổ sở trong cái nhà đó nghỉ. Không lâu sau, Louis đẩy điện thoại của mình sang cho cô xem, một tin tức vô cùng động trời. Không thể nào, Cu Ken, đứa trẻ ngoan đó làm sao có thể làm ra loại chuyện rã rột như thế được chứ? Cô rất sốc khi hay tin em họ của cô đã nghĩ tới chuyện kết thúc mạng sống của mình ở nơi xứ người. Cái này chắc phải hỏi ông bà nội của em rồi. Chuyện này khả năng cao là do họ mà ra. Nghĩ đến đây, Louis cũng phải dùng mình sợ hãi với nơi cô từng sống hơn chục năm trời. Tuyệt Nhi, cuối cùng thì anh cũng đã hiểu ra vì sao trước kia em sống chết không muốn quay lại ngôi nhà đó rồi. Đến cả cháu ruột mà cũng đối xử tệ bạc như thế, họ là con quỷ chứ con người gì. Sau khi biết tin cô can tự tử, tự nhiên bản thân chẳng còn nghe thấy gì nữa. Lúc này đây, cô thật sự rất muốn qua đó, để ở bên cạnh làm chỗ dựa cho bác của cô. Nhưng nếu làm như thế thì việc cô giả vờ bị mất trí sẽ bị bại lộ mất. Sau một hồi suy nghĩ thì cô đã quyết định cắn răng diễn tiếp vở kịch này, để chờ cơ hội đạt được mục đích của mình. Bà còn đến đây làm gì? đến để xem gia đình tôi bây giờ thảm hại đến mức nào sao. Ngay khi nhìn thấy người mẹ già của mình, Hoàng Khải, người anh trai lớn của anh đã nổi điên kéo bà ấy đi, không cho phép bà ấy bước chân vào phòng bệnh của con trai mình. Trong cuộc đời, anh có hai lần tận mắt nhìn thấy anh trai của mình nổi trận lôi đình như thế. Một lần là vào lúc anh ấy cãi cha cãi mẹ để được cưới chị dâu Và lần này vì con trai mà anh ấy không còn thiết tha cái gia đình hào nhoáng bên ngoài, nhưng lại thối nát bên trong này nữa. Trọng à, anh đừng như thế mà. Bình tĩnh lại đi, mẹ cũng rất lo cho Cu Ken mà. Lo sao? Bà ta lo gì cho Cu Ken? Nếu hai vợ chồng bà ta thực sự lo lắng cho Cu Ken thì họ đã không phớt lờ lời kêu cứu của thằng bé rồi. Khi người ta giao lại điện thoại của con trai cho Hoàng Khải, Ông đã rất sốc khi đọc được những dòng tin nhắn của con trai gửi cho ông nội. Thằng bé đã rất nhiều lần cầu xin ông nội cho nó về nước, vì ở đây nó bị bạn mẫu bạo hành, bị bạn bè cô lập, nhưng lần nào đáp lại nó cũng là sự máu lạnh đến khó tin của người mà nó gọi là ông nội. Ông ta không những không ra mặt giải quyết những vấn đề đó cho thằng bé, mà còn mắng thằng bé là đồ vô dụng, đồ ngu ngốc, không xứng làm cháu của ông ta. Bà cụ một giọt Vương ta mà, nên đừng có nói là bà không biết gì những chuyện này đó nhé. Ta ta thật sự không biết gì về những chuyện này thật mà. Bà không hề nói dối, những năm qua những việc liên quan đến Cú Ken, bà chỉ được biết thông qua ông ấy mà thôi. Và ông ấy chưa bao giờ nói cho bà biết về những lời kêu cứu của Cú Ken. Hoàng Khải, con cũng hiểu tính của mẹ mà phải không? Đúng là mẹ có ghét người sinh ra nó thật, nhưng dù gì đi nữa Nó cũng là máu mủ của nhà ta, sẽ không bao giờ có chuyện mẹ làm hại máu mủ của nhà ta đâu. Thôi đủ rồi, bà đừng cố gắng biện minh nữa. Từ nay về sau, tôi với bà không còn mẹ con gì nữa. Cho dù có bị các người ép đến mức phải ra ngoài đường ăn xin để nuôi sống gia đình thì tôi cũng không bao giờ quay lại đó đâu. Nói xong, ông ấy liền gọi bảo vệ đến đuổi chính mẹ ruột của mình ra khỏi phòng bệnh của con trai. Hoàng Khải, con đừng thấy mà, mẹ cầu xin con đấy. Bà ta gào lên để tuyệt vọng, cả người không ngừng run rẩy, sốc nặng khi bị con cái ruồng bỏ. Vì bốn chữ môn đăng hộ đối mà bà ta đã mất hết hai đứa con trai. Cuối cùng bà ta cũng sáng mắt biết sai rồi, nhưng bây giờ bà ta có hối hận thì cũng đã muộn, gương vỡ không thể nào lành lại. Con trai của bà vĩnh viễn không muốn dính dáng gì đến bà nữa. Cục can nhà ta sẽ không sao đâu, phải không mình? Ừ, bác sĩ cũng có nói rồi mà, thằng bé sẽ sớm tỉnh lại thôi. Hoàng Khải ngồi một bên ăn ủi vợ mà lòng đau không thôi. Nếu không vì sự hèn nhát, lo được lo mất của ông, thì vợ con ông đã không có những ngày thắng, phải khổ sở thế này. Hoàng Nam, em ra ngoài nói chuyện với anh một lát nhé. Khi nhìn đến Hoàng Nam, không biết Hoàng Khải đã nghĩ gì, mà sắc mặt liền trở nên tối sầm lại, trông có vẻ lo lắng lắm. Dạ vâng ạ. Dù không hiểu gì nhưng Hoàng Nam vẫn rất ngoan ngoãn, lủi thủi đi theo anh trai đến một chỗ khuất người. "Anh à, nếu anh đang lo lắng về phía của ba thì anh yên tâm đi, em sẽ giúp anh lo liệu mọi chuyện, đảm bảo là sau này ba sẽ không quấy rầy cuộc sống của gia đình anh nữa đâu." "Hoàng Nam à, anh kéo em ra đây không phải để nói về chuyện này. Không phải về chuyện này sao? Ngoài ba ra thì còn việc gì khiến anh trai của em lo lắng ra mặt thế kia?" Hoàng Nam nhíu mày, cố gắng đoán xem trong đầu anh trai của anh đang nghĩ gì. Không để anh phải chờ lâu, ngay sau đó Hoàng Khải liền lấy từ trong túi áo ra một tấm ảnh rồi dúi vào tay anh. "Đây là thứ được tìm thấy trong thư tuyệt mệnh của Cukan đấy." Trong thư tuyệt mệnh của Cukan chẳng có nhắn gửi gì cho người nhà mà chỉ để lại duy nhất một câu là: "Xin mọi người hãy cứu lấy đứa trẻ đáng thương này, đừng để nó trở thành bản sao." của cuộc đời bất hạnh của tôi. Và điều đáng nói ở đây chính là đứa trẻ đó giống y hệt Hoàng Nam lúc nhỏ, vậy nên Hoàng Khải không thể không nghi ngờ đứa trẻ kia có mối quan hệ gì đó với Hoàng Nam. Sau khi Tuệ Nhi rời đi không lâu, có một lần anh vô tình nhìn thấy trong điện thoại của vợ anh có hình ảnh siêu âm thai nhi. Khi anh hỏi đến thì cô ấy nói là cô ấy lưu bừa trên mạng. Ban đầu anh cũng không để ý nhiều. Nhưng bây giờ anh không cho là thế đâu." Hoàng Nam chết sững, nhìn đứa trẻ trên tấm hình mà anh hai đưa cho. Đi tổng thể đứa trẻ đó trông giống anh thật, nhưng càng nhìn thì càng thấy đứa trẻ đó cũng có đôi nét giống với Tuệ Nhi của anh. Chợt trong đầu anh lóe ra điều gì đó, anh khẩn trương siết chặt lấy bả vai của anh trai. "Anh hai, em hỏi anh cái này." Tuy có hơi kỳ lạ, nhưng anh hãy nghiêm túc trả lời em. Ờ, chuyện gì, mau nói đi. Nếu, nếu như khi làm chuyện đó, em sử dụng bao cao su đã hết hạn thì có khả năng mang thai không? Hả? Hoàng Khải chớp mắt nhìn em trai của mình. Đừng hiểu lầm, đây thật sự chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi, chứ em không có cố ý làm như vậy để bẫy Tuệ Nghi đâu. Suy đi tính lại thì chỉ có đêm trước ngày diễn ra lễ đính hôn của anh là có khả năng dính bầu cao nhất. Đều đó trong cơn khát tình, anh nào còn tâm trí để ý đến những thứ khác. Phải đến vài ngày sau, khi người giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa giúp anh, anh mới biết được thứ mình dùng đã hết hạn từ 2 tháng trước, nhưng lúc đó anh cũng ỷ y, nghĩ là thứ đó có hết hạn sử dụng thì công dụng vẫn thế thôi, nên chưa bao giờ nghĩ đến việc chiếc bao cao su đó sẽ để lại cho hai người một món quà cực kỳ lớn. Em em phải vào trong hỏi chị dâu cho ra lẽ mọi chuyện mới được. Để xác thực những nghi ngờ của mình, Hoàng Nam vội vội vàng vàng chạy đi tìm chị dâu để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. "Chị dâu, chị hãy mau nói cho em biết đi, có phải Tuyết Nhi đã sinh con cho em không?" Anh siết chặt lấy và vai của chị dâu, khẩn khoản cầu xin chị ấy, "Hãy nói hết sự thật cho anh biết." "Làm làm sao mà em biết được chuyện này thế?" Chị dâu lắp bắp Hoảng sợ khi bị anh hỏi tới chuyện này. "Chị dâu, vậy chuyện Tuệ Nhi sinh con cho em là thật sao?" "Ừ, nhưng do sinh non nên đứa trẻ đã mất từ lúc mới lọt lòng rồi. Chuyện này đã để lại một bóng ma tâm lý khá lớn cho Tuệ Nhi, vậy nên sau này em đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa." "Mất, mất rồi sao?" Anh buông thõng hai tay, hai mắt tối sầm lại trông như người mất hồn vậy. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà tâm trạng của anh thay đổi liên tục. Từ sốc nặng khi hay tin rất có thể Tuệ Nghi đã sinh con cho mình, rồi đến mừng như điên khi nhìn thấy một đứa trẻ là bản sao của mình. Rồi bây giờ là đau lòng cực độ khi biết con mình đã không còn trên cõi đời này nữa. Nếu như đứa trẻ kia không phải là con của Hàng Nam thì là con của ai được chứ? Giống nhau đến thế cơ mà. Đứa trẻ, đứa trẻ nào hai người đang nói đến ai thế? Thì là đứa trẻ này này. Hoàng Khải đưa tấm hình sang cho vợ, bà ấy còn chưa kịp xem thì đột nhiên người nằm trên giường bệnh cất tiếng, khiến cho toàn bộ sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía đó. Em ấy tên là Hoàng Minh, là con trai của chú Hoàng Nam, bị ông nội bắt đi từ lúc còn đỏ hỏn. "Ken, con con nói thật sao? Đây đây thực là con của chú sao?" Hoàng Nam kích động chạy về phía giường bệnh của cháu trai, mong chờ một lời xác nhận nữa của cháu trai. Vâng ạ, Ken mất máy môi khó khăn cất tiếng đáp lời anh Trừ Hoàng Nam đang vui mừng đến mức sắp điên đến nơi ra thì hai vợ chồng anh chị hai đang rơi vào trạng thái hoang mang đứng hình mất vài giây khi mà mọi chuyện cứ xoay mỏng mỏng lúc thế này, lúc thế kia Ken, chuyện động trời thế này sao bây giờ con mới chịu nói cho mọi người biết hả Ông, ông nội đã lấy tính mạng của em ấy ra để uy hiếp con thì sao con dám nói cho mọi người biết chứ? Cái thằng nhóc này, sao có chuyện gì con cũng giấu mọi người thế hả? Con có nói ra thì cũng thế thôi. Ba làm gì dám đối đầu với ông nội chứ? Con Hoàng Khải trừng mắt nhìn con, trách bản thân mình quá vô dụng, không thể bảo vệ con nhiều hơn là giận con. Nếu không vì hiện tại cuộc sống của tụi con khổ sở, sống còn không bằng chết thì con cũng không có ý định nói chuyện này cho mọi người biết đâu. Ken Chắc là con vẫn còn mệt lắm phải không? Con mau nhắm mắt lại nghỉ ngơi thêm một lát nữa đi. Thấy con trai càng nói càng khơi gợi nỗi đau xé ruột xé gan trong lòng của người vừa mới hay tin mình đã lên chức cha, nên Hoàng Khải nhanh chóng tìm cớ để con trai thôi nói nữa. Hiểu được tâm ý của anh trai, Hoàng Nam vội lắc đầu ra hiệu với anh trai là mình vẫn ổn. Rồi sau đó anh tiến tới vỗ về cậu cháu trai đáng thương của mình. can, cháu cứ yên tâm ở lại đây dưỡng bệnh đi. Còn về phía ông nội, chú sẽ sớm giải quyết xong mọi chuyện, đảm bảo sau khi cháu đã hồi phục thì cả cháu cả Hoàng Minh sẽ không bao giờ phải rời xa vòng tay của cha mẹ nữa. Chú ba, nếu chú thật sự thương em ấy thì hãy nói được làm được chứ đừng có hứa suông, sợ là em ấy không chống đỡ được lâu đâu. Cháu, cháu nói vậy là sao? Đã có chuyện gì xảy ra với Hoàng Minh sao? bị bà mẫu mà ông nội thuê về để chăm sóc cho chúng cháu, tính tình rất tệ, không chỉ bạo hành cháu thôi đâu mà còn hành hạ luôn cả đứa con nít vừa mới lên 3 nữa. Hôm nào bà ta vui thì chỉ dừng lại ở việc bà ta cắt sữa của thằng bé thôi, còn nếu hôm nào mà bà ta đang khó chịu thì bà ta còn cố ý định động tay động chân với em ấy nữa. Những lúc như thế đều là cháu đã đứng ra thay em ấy chịu trận. Nay không có cháu ở đó nữa, sợ là bà ta sẽ đánh em ấy thật đấy. Nghe đến đây, anh tức giận đến mức đỏ mặt tía tai, hai tay đã bất giác siết chặt thành nắm đấm. Hai mắt thì đỏ lừ, bùng lên ngọn lửa hận thù đầy kinh hoàng. Nếu bây giờ ông ta mà có mặt ở đây, thì chắc chắn là anh sẽ không nể tình cha con gì nữa, sẽ đem hết những đau khổ mà người xung quanh anh phải chịu trả lại cho ông ta gấp trăm ngàn lần. Ken, cháu hãy nghỉ ngơi đi, đừng lo gì nữa. chú nhất định sẽ đưa Hoàng Minh trở về với chúng ta sớm thôi. Chẳng còn đơn giản là nổi loạn để thoát khỏi sự giằng xích của ba nữa, giờ đây anh đã biến mối quan hệ giữa ba và anh thành những kẻ thù không đội trời chung, một mất một còn với nhau. Hoàng Nam, lần này hãy để anh cùng tham gia với nhé. Vâng, cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Với lòng đầy biết ơn, anh ôm chầm lấy anh trai của mình. Có anh trai cùng song kiếm hợp bích với anh Thì anh còn sợ ai nữa chứ? Ba à, ngày mà ba phải trả nghiệp sắp đến rồi. Ôi, tôi không nằm mơ đấy chứ. Phó chủ tịch cao quý của chúng ta sao lại đến nơi giải dúng thế này? Sắp chết đến nơi rồi nhưng Hoàng Thiên vẫn còn kênh kênh cái mặt khi nhìn thấy anh đến chạy giam thăm hắn. Hoàng Thiên, tôi biết chắc không phải tự nhiên mà lúc trước ba dành cho anh nhiều sự ưu ái như vậy. Khai thật đi. Có phải là anh đã nắm được thóp gì của ông ấy rồi phải không? Thóp gì mà thóp? Ông ấy thấy tôi thiệt thòi hơn hai em cậu nên mới đối xử với tôi tốt hơn hai người một xíu thôi. Hoàng Thiên, đã đến nước này rồi, anh đừng có nói dối nữa. Anh nghĩ là tôi ngu đến mức không biết ông ta là người như thế nào sao? Nếu ông ta thực sự còn có tình người thì đã không đối xử với con cháu của mình một cách quá mức tệ bạc, khiến chúng nó phải hận chính người thân của mình. tới tận xương tủy như ngày hôm nay. Hoàng Thiên, anh hợp tác với tôi đi. Tuy tôi không thể giúp anh ra khỏi đây được, nhưng tôi đảm bảo mình có thể giữ lại mạng sống cho anh. Việc này cha có thể lo cho tôi được mà, cần gì phải hợp tác với cậu chứ? Hoàng Thiên, đến giờ anh vẫn còn tin là ba sẽ giúp anh ra khỏi đây sao? Sao anh ngây thơ quá vậy hả? Anh biết không, bây giờ người muốn anh chết nhất chính là ông ta đấy. Sau khi Hoàng Thiên bị bắt, ông ta chưa một lần nghĩ đến chuyện giúp anh ta giữ lại mạng sống. Ông ta còn đang muốn mau chóng kết thúc chuyện này. Bao nhiêu đó đã đủ căn cứ để anh nghi ngờ là trong tay Hoàng Thiên đang nắm giữ một bí mật chí mạng nào đó của ông ấy, nên ông ấy mới muốn Hoàng Thiên biến mất càng nhanh càng tốt. Hoàng Nam, mày đừng có nói dối để chia rẽ tao và bà nữa. Tao thừa biết không bao giờ có chuyện bà bỏ rơi tao đâu. Nói rồi, Hoàng Thiên liền đứng bật dậy, nhanh chóng quay đầu trở về trong nhà giam. Dường như anh ta đang cố trốn chạy khỏi sự thật là Vĩnh Viễn ta chỉ xem anh ta như một quân cờ, chứ không phải là con trai của ông ấy. Hoàng Thiên đã lâu không gặp. "Dì đây, sao dạo gần đây nhiều cậu ấm cô chiêu lũ lượt đặt chân đến nhà giam hôi hám này để thăm tôi thế nhỉ? Thật vinh hạnh cho tôi quá đi mất thôi." ngoài mặt đục mồm đục miệng thế thôi, chứ thật ra trong lòng hắn đang rất khấp khởi, vui mừng khôn xiết khi thư đến thăm hắn. Sao hả? Có phải là đứa em trai tốt của tôi đã nhờ cô đến đây để khuyên tôi hãy bán đứng cha của tôi đi phải không? Không phải, hôm nay là tự tôi muốn đến đây chứ không phải là do ai nhờ vả tôi hết. Thế hôm nay cô đến đây để làm gì? Đến để xem cái tương lai đời cô bây giờ khốn đốn thế nào hả? Không quan tâm đến những lời nói đầy khó nghe của hắn ta, Từ chậm rãi lấy từ trong túi ra một tấm ảnh siêu âm, đưa lên ngang tầm mắt của hắn ta. Đây chính là con chung của tôi và anh đấy, đã biết được giới tính của đứa trẻ rồi, là con gái. Con gái nhờ đức cha, nếu anh có thương nó thì hãy quay đầu đi, tích chút đức cho con. Miệng nói cô đến đây không vì Hoàng Nam, nhưng mở miệng ra không có câu nào là không ép hắn phải giúp đỡ Hoàng Nam cả. Đến đây hắn chỉ còn biết hừ lại ở trong lòng, thầm mắng trời bản thân mình rằng, Hoàng Thiên ơi là Hoàng Thiên, sao tự dưng mày ngu ngốc quá vậy? Mày mong chờ gì ở người con gái từng bị hãm hại chứ? Với quyền lực của nhà người ta, người ta chưa cho người giết chết mày đã là may mắn lắm rồi. Hoàng Nam mà biết được chuyện em về nó, mà lôi cả đứa trẻ trong bụng ra để uy hiếp anh, thì chắc là nó sẽ cảm động lắm ha. Tôi nhắc lại một lần nữa, Hôm nay tôi tới đây không phải vì Hoàng Nam, mà là vì muốn cùng anh sửa chữa những lỗi lầm trong quá khứ để chúng ta tích đức cho con. Thư, nếu năm đó người cứu em không phải là Hoàng Nam mà là anh thì liệu em có động lòng với anh không? Nói ra thì có hơi buồn cười thật, nhưng hắn thật sự đã động lòng với người mà ban đầu hắn chỉ định dùng để thỏa mãn bản thân và là con cờ của hắn trong cuộc đối đầu với em trai. Sẽ không đâu. Anh ta đã có lòng hỏi thì cô cũng sẵn lòng trả lời thật cho anh ta hay. Tôi cố chấp với Hoàng Nam như thế, ngoài vì anh ấy đã cứu tôi ra thì còn vì ấn tượng ban đầu nữa. Ngay từ lần đầu nhìn thấy anh ấy, tôi đã nghĩ là ở người đàn ông này cho tôi một cảm giác yên tâm, là người mà bản thân có thể dựa vào được. Còn anh thì ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã khiến tôi cảm thấy người đàn ông này không đơn giản, tốt nhất là nên tránh xa anh ta ra. Vậy sao? Ra là tôi thua em ấy vì cái thứ nhảm nhí gọi là ấn tượng ban đầu sao? Đã có đáp án cho câu hỏi của mình, Hoàng Thiên không thể làm gì hơn, ngoài nhếch miệng cười chua xót, sau về trí lẫn về tình, anh đều đã thua Hoàng Nam một cách triệt để rồi. Anh ta đưa tay lên thật muốn chạm tay vào tấm ảnh siêu âm của con, nhưng thật tiếc bây giờ giữa anh ta và thế giới bên ngoài đã bị ngăn cách. bởi một tấm kính. Sau một hồi trầm ngâm thì cuối cùng anh ta cũng đã mở miệng, nghẹn ngào nặn ra từng chữ. "Thôi được rồi, tôi sẽ nghe lời em, làm việc tốt tích đức cho con." "Thư, em có còn giữ sợi dây chuyền mà lúc trước tôi tặng cho em không?" "Còn." Trước đó rất nhiều lần Thư đã nghĩ đến chuyện sẽ vứt những thứ liên quan đến anh ta đi rồi, nhưng lại thôi, cô muốn giữ những thứ đó lại để nhắc nhở bản thân không được làm những việc xấu nữa, không thôi sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu, quả báo vẫn luôn hiện hữu trên cuộc đời này. Thật ra, bên trong mặt dây chuyền đó có chứa một chiếc chìa khóa, là chìa khóa két bảo hiểm của tôi, bên trong đó có thứ mà mọi người đang muốn tìm. Hoàng Thiên, cảm ơn anh vì vẫn còn biết quay đầu. Đã đạt được ý định của mình rồi, thư liền quay người toan rời đi, nhưng rồi bước chân của cô lại dừng lại. vì câu nói sau cùng của người kia. Tường Vi, xin hãy đặt tên con bé là Tường Vi, đặc chính là cái tên mà mẹ của tôi trước khi quyên sinh đã đặt cho đứa cháu gái tương lai của mình. Còn có, trong giấy khai của con bé, đừng để tên tôi, cũng đừng bao giờ để cho nó biết được có một người cha tồi tội sẽ ảnh hưởng đến tương lai của nó. Những chuyện này không cần anh phải nhắc, tự tôi cũng biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm mà. Sau đó, cô ấy dứt khoát rời đi, nhìn theo bóng lưng ngày một xa dần của cô ấy, cuối cùng anh ta cũng biết hối hận rồi. Anh ta gục đầu xuống bàn oà khóc nức nở, tự trách bản thân mình đã quá tham lam, nếu lúc đó anh biết thế nào là đủ thì đã không rơi vào bước đường cùng như ngày hôm nay. Xin lỗi vì tất cả, mong em và con trên chặng đường phía trước sẽ luôn bình an và hạnh phúc. Ông ông chủ Hà Linh, tôi đã nói với cô biết bao nhiêu lần rồi hả? Tôi thuê cô về để chăm sóc cho tụi trẻ, chứ không phải cô làm binh làm tướng để đầu cưỡi cổ tụi nó. Bây giờ thì cô đã thấy hậu quả chưa hả? Bị ông trách mắng, vị bảo mẫu kia sợ xanh mặt, ngay lập tức quỳ thục xuống trước mặt ông, nước mắt van xin. Ông chủ, tôi thật sự không ngờ là cháu trai của ông lại có sức chịu đựng kém như thế. Chỉ vì vài lời mắng trời đã nghĩ đến chuyện kết liễu mạng sống của mình rồi. Mắng trời, nghe cô ta biện minh bằng một cách nhại bỡng thế kia, ông cười khẩy, chậm chậm tiến sát lại gần cô ta, khiến cô ta hoảng sợ. Ông ta bước một bước thì cô ta lùi một bước, chẳng mấy chốc đã bị dồn đến chân tường. Ông, ông chủ. Cô ta có cố năn nỉ đến thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể khiến ông ta động lòng được. Ông ta lạnh lùng vươn tay lên, bóp chặt lấy cằm của cô ta, khiến cô ta đau đớn thét lên. Có thực sự là cô chỉ dừng lại ở việc mắng chửi tụi nó hay không hả? Hay là còn hơn cả những gì tôi đang làm với cô nữa? Ông, ông chủ, tôi đã biết sai rồi, xin ông hãy tha cho tôi lần này. Tha, tha cho cô rồi, ai tha cho tôi đây hả? Mấy đứa con trai của tôi đang tìm cách để dìm tôi xuống nước kia kìa. Ông, ông chủ, tôi được rồi. Sau khi dây đọa cô ta chán chê rồi, ông ta chán ghét buông cô ta ra. Và lúc này đây, hai chân của cô ta đã nhũn ra chẳng còn đứng vững nổi nữa. Ngay khi được thả ra, liền ngã quỵ xuống nền đất lạnh. Sau này bọn trẻ sẽ do người khác chăm sóc, không phiền đến cô nữa. Còn về phần cô, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống thì khó tha. Người đâu, mau đưa cô ta đi cho khuất mắt tôi. Ông, ông chủ đừng mà. Cô ta hoảng loạn như con cá mắc cạn, cố hết sức vùng vẫy để thoát khỏi ông ta nhưng vô vọng. Chẳng mấy chốc cô ta đã mất đi khả năng phản kháng, bị người ta kéo đi như một bao rác. Con cá nhỏ kia từ nãy đến giờ chắc đã nghe đủ, nhìn đủ rồi nhỉ. Ngay sau đó ông ta liền hướng ánh mắt về phía cô đang nấp, khiến cô giật nảy mình, sợ hãi định rút lui nhưng đâu có dễ để bỏ chạy như thế. Ngày sau đó, một bàn tay thô ráp đặt lên vai cô khiến cô hoảng hốt. Khi cô quay đầu lại, thì đập vào mắt cô chính là hai gương mặt đầy hung hăng của hai người đàn ông. "Ông chủ, đúng như ông dự đoán, cá đã mắc câu rồi ạ." Tuệ Nhi bị hai gã đàn ông to lớn khống chế, lôi đến trước mặt ông nội. "Ta đoán không sai, cô không hề mất trí nhớ." "Tuệ Nhi, cô làm như thế để làm gì? Để trả thù ta sao?" Đã đến nước này, cô cũng không giấu xiểm nữa, thành thật đối diện với ông ta. Lý Hoàng Thịnh, vị bác sĩ mà năm đó ông mua chuộc đã nói giờ tôi biết toàn bộ sự thật rồi. Hoàng Thịnh, con trai của tôi đang ở đâu hả? Con trai, xem ra cô là vì muốn tìm được đứa con mà cô đã lén lút sinh ra nên mới bày ra nhiều trò như vậy nhỉ. Trộm cô tội thật đấy. Hôm nay tôi đang vui nên sẽ ban cho cô một ân huệ nhé. Tuệ Nhi, cô có muốn xem hình con trai của cô không?" Nói rồi ông ta liền lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra, đưa cho cô xem một loạt ảnh của đứa con mà cô đã đứt ruột sinh ra nhưng chưa một lần được ôm con vào lòng. "Con con tôi." Hai mắt cô ngấn lệ xúc động không thôi, khi lần đầu nhìn thấy con trai của mình, đứa trẻ ấy giống y hệt Trúng Hoàng Nam vậy. Khóc lóc sướt mướt nhiều đó là đủ rồi. Không lâu sau, ông ấy liền giật lại điện thoại, khiến cô từ mừng vui trên thiên đường trở về với cuộc sống hiện thực đầy tàn khốc. Hoàng thị, ông có còn là con người không vậy? Có nói gì đi chăng nữa thì đứa trẻ đó cũng là cháu nội của ông, mà sao ông có thể nhẫn tâm xa tay với nó thế hả? Tên khốn kiếp nhà ông, rốt cuộc là ông đã đem con trai tôi giấu đi đâu rồi hả? Trước lời chất vấn đầy chua xót của cô, ông ta vẫn chẳng bận tâm đến, vẫn cứ kênh kênh cái mặt lên nhìn cô. Mãi một lúc lâu sau ông ta mới chậm chậm lên tiếng. Thằng nhóc đó tuy vẻ bề ngoài rất giống Hoàng Nam, nhưng trí não lại có vẻ giống cô rất ngu ngốc. Đã 3 tuổi rồi mà vẫn chưa biết nói, nhận nó làm cháu thật khiến tôi mất mặt chết đi được. Ông nói thế mà không thấy tội lỗi sao? Ông để nó cho một người bảo mẫu động ác, không có tính người chăm sóc thì sao nó có thể phát triển bình thường được chứ? Hoàng thị, ông làm ra nhiều chuyện vô đạo đức với con với cháu như thế. không sợ sau này khi không giả yếu rồi sẽ bị con cháu ngó lơ chết trong cô độc sao." Chát. Cô vừa dứt câu là ngay lập tức có một cú tát trời giáng đáp lên mặt cô. Rồi ngay sau đó ông ta liền túm lấy tóc của cô, ấn mặt cô lên trên mặt bàn. Lâu ngày chưa bị ăn đánh nên mày quên mất tao là ai rồi phải không? Tuệ Nhi, mày đừng tưởng mày có thằng Louis chống lưng cho thì không ai dám làm gì mày nữa. Mày sai rồi. Trên đời này không có việc gì mà hoàng thích này không dám làm cả. Ông cau trừng mắt, dùng đôi mắt như muốn giết người để nhìn ông ta. Trừng mắt cái gì, trong tay tao đang nắm giữ điểm yếu chí mạng của mày đấy. Mày có thể làm gì được tao nào? Chó chết, hoàng thích, bây giờ tôi phải làm thế nào thì ông mới chịu trả con trai lại cho tôi đây hả? Mày đi chết đi, khi mày chết rồi thì tao nhất định sẽ đưa đứa nhỏ đó đến trước linh cữu của mày. Cho mày được gặp con, lần đầu cũng là lần cuối." Ông mặc kệ sắc mặt khó coi của cô, ông ta phá lên cười, một nụ cười đầy man dở. "Nếu mày không dám chết thì cũng không sao, vẫn còn có cách khác để tao cho mày gặp mặt con. Ông muốn gì nói mau đi." Không vội vã như cô, ông ta không nhanh không chậm, đi tìm một con dao nhỏ dúi vào tay cô. "Chỉ cần mày dùng con dao nhỏ này Đâm Hoàng Nam một nhát, xong chuyện, ta sẽ giao Hoàng Minh lại cho mày. Ông Đồng tử dao động, cô tròn mắt nhìn ông ta sợ hãi đến mức đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Ông ta là quỷ chứ không phải là người, người bình thường ai lại có thể máu lạnh đến mức ra tay độc ác với chính con trai ruột của mình như thế chứ? Này, đừng nhìn ta bằng ánh mắt như thế, ta không có kêu cô lấy mạng nó, ta chỉ muốn cô đâm nó một nhát, không quá sâu. nhưng đủ để nó nhận ra là trong cuộc sống của cô, nó chẳng là cái thá gì cả. Nó chính là thứ mà mỗi khi gặp chuyện, cô luôn lựa chọn vứt bỏ nó đầu tiên. Ông ta thực sự rất thâm độc, thay vì tự mình ra tay thì ông lại để cho người mà con trai yêu nhất xuống tay, để con trai phải trải qua nỗi đau giày vò với tinh thần đến tột cùng, để cho nó hiểu được nỗi đau khi bị chính người mà mình tin tưởng phản bội là như thế nào. Giống như cái cách mà nó đã làm với ông vậy. Tuyệt Nhi à, mày đừng ngu ngốc trông chờ vào thằng Louis nữa. Thằng đó chỉ hơn tao ở khoản đầu thai thôi, chứ còn về mưu trí thì nó không có cửa so với ông già này đâu." Đâm Hoàng Nam một nhát, "Đây chính là cách duy nhất để mày gặp được con trai của mày đấy." Ông ta gằn giọng nhẹ nhàng trẽ dọa cô, khiến cô đứng ở ngã rẽ khó lựa chọn nhất trong cuộc đời. Một bên là con trai, một bên là người mà cô yêu, cô biết phải làm sao đây. Có vẻ như là Hoàng Thịnh đang nôn nóng muốn biết được cô sẽ lựa chọn như thế nào lắm rồi, nên cứ cách một vài tiếng, là ông lại gửi một vài tấm ảnh của con trai cho cô. Điều khiến cô đau lòng nhất chính là trong những bức ảnh đó, dù con trai của cô miệng cười tươi rói, nhưng trên người thằng bé lại đầy dẫy những vết bầm tím. có lẽ là do bị bạo mẫu bạo hành mà ra. Hoàng Mỹ Ngà, mẹ xin lỗi. Là một người mẹ, ai có thể nhìn nổi cảnh này chứ? Hai mắt cô đỏ hoe, nước nở mỗi khi nhìn thấy những tấm ảnh của con trai do Hoàng Thịnh gửi đến. Tuệ Nhi, chú về rồi đây. Ngay khi nghe thấy tiếng của anh, cô vội lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi mắt, trong lòng thầm hạ quyết tâm. Con trai, mẹ nhất định sẽ cứu con. Chú, chú Hoàng Nam về rồi." Cô gượng cười, gồng mình diễn tiếp vở kịch của mình. Tuyệ Nhi, ngay khi cô bước đến trước mặt anh, thân ảnh to lớn của anh liền đổ xuống, dựa hẳn vào người cô. "Đừng nhúc nhích, xin em hãy cho chú thêm 5 phút nạp lại năng lượng." Cô cứng đờ người trước hành động của anh, hẳn là những ngày này anh đã phải chịu rất nhiều áp lực. nghĩ về anh, bất giác những hàng lệ nối đôi nhau tuôn dài trên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Những giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống vào vai của anh, khiến anh giật mình, vội ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn cô. "Tuệ Nhi, em sao thế, sao lại khóc rồi? Những ngày qua có ai bắt nạt em sao? Nói cho chú biết đi, chú sẽ thay em xử lý những người đó." "Không, không phải." Giọng cô dần trở nên khản đi. Cô nhìn anh, gắng gượng hít một hơi thật sâu, rồi sau đó bắt đầu nhịp vai là một tụi nhi 10 tuổi. Kẹo tụi nhi muốn ăn kẹo nhưng không cho ai, cho tụi nhi ăn hết. Tụy nhi thật sự rất buồn. Cô cố gào khóc thật to để phân tán sự chú ý của anh. "Nào, nào, ngoan không khóc nữa, chú cho em kẹo này." Đúng như sự đoán của cô, thứ mà anh sợ nhất chính là những giọt nước mắt của những người phụ nữ mà anh yêu. chẳng mấy chốc sự bối rối đã khiến anh quên đi những chuyện đã xảy ra. Louis khẽ ho hai tiếng để nhắc nhở hai người là họ trong nhà này, ngoài hai người họ thì vẫn còn có cậu ta nữa, làm gì cũng phải biết giữ ý tứ một chút. Tối nay tôi phải ra sân bay trở về nước một chuyến, anh ở lại nhớ là phải chăm sóc tốt cho tụi nhì đấy nhé. Chuyện này còn phải cậu nhắc nữa sao? Yên tâm đi, tôi đã cứng rắn hơn xưa rất nhiều rồi. Ừ, tôi tin ở anh đấy Nghe lòng cuộc nói chuyện của hai người Cô không khỏi cảm thấy khấp khởi ở trong lòng Bởi vì nếu không có lũi ở đây Thì đêm nay chính là cơ hội tốt Để cô ra tay với anh Các bạn thân mến Các bạn thân mến